Cảm ơn các quý vị khán giả, thưa quý vị trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài kể làm người triệu của nhà văn hồ biểu chánh có phần diễn đọc của nam phong và quỳnh tiên. Thế thì Tống Nga tình cờ cứu được một thầy bị tai nạn ở trên đường. Cô đem thầy về bóp mà để thầy nghỉ cởi tiềm. Trước khi thầy đi nhà thương. ông cò làm giấy tờ xong rồi có biểu thầy nọ ký tên và cũng xin Tống Nga đứng ra làm chứng giùm. Ông cũng làm mà trao cho thầy một cái biên lai nhận lãnh có giữ đồ đạc với 200 tấm giấy 100 cho thầy. Các việc xong rồi thì ông dạy một người điện trà, kêu xe đưa thầy nọ vào nhà thương ở chợ rẫy, rằng cho Tố Nga khỏi ngực lòng nữa. Tố Nga từ biệt ông cò và thầy nọ mà ra về, thầy lập đực đưa cho nàng một tấm danh thiếp và thầy nói: "Xin cô vui lòng nhận cái danh thiếp của tôi làm kỷ niệm. Cái chuyện mà cô làm tốt bữa hôm nay thiệt là Tôi, tôi cảm ơn cô nhiều quá. Tố Nga bối rối không biết làm sao mà trả lời, cho nên chỉ đành thò tay, lẫm tấm danh thiếp của thầy nọ rồi cúi đầu chào mà bước ra cửa bốt. Tố Nga về nhà, kêu cửa bước vô, rồi nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ rưỡi. Nàng thay đổi quần áo, mới thấy cái khăn lụa của Cẩm Vân vừa để cho nàng có dính một vệt máu bằng ngón tay tại chỗ phía bên tay trái cái quần ống trắng của nàng bên phía bên chân trái cũng có dính mấy đóm máu, mỗi đóm chừng bằng một hộp tiêu. nàng đem lại gần đèn mà coi, rồi bỗng nhiên chín chín miệng cười. Nàng kêu thằng điệu mà dại phải coi đóng chặt cửa nẻo, rồi sẽ đi ngủ. còn nàng thì nàng rửa mặt cho mát mẻ, rồi lại ván tre một miếng trầu mà anh nàng móc ra trong túi tấm danh thịt của thầy nọ mà coi thì thấy đời là lữ trọng quý. Engineer Diemati, người giao dịch Em Padi ở Cần Thơ. Tối nhà coi xong thì nàng nói thầm một mình. Té ra thầy này học ở bên tay có bằng cấp bác, uh, bác, bác kỹ sư. Bây giờ buôn bán lúa, hàng chi thấy đi đường mà tiền bạc nhiều dữ vậy. Thắc thấy uh, đi bán lúa mới về đó chứ gì phải mà thầy hỏng gặp mình đó thầy nằm ngoài trời một đêm đó chắc thầy chết quá mà dẫu thầy hỏng chết đó, thì có lẽ cũng bị dịch cái ly của thầy rồi cứ ngồi đó ngoài miệng thì nhai trầu nhấp nhấp tay thì cứ cầm tấm danh thép tay chống dựa lên trên bàn mắt nhắm mắt mở liên diềm đến một giờ khuya thằng điệu con lại đều đã ngủ hết trong nhà quạnh quẻ ngoài đường thì vắng teo mà nàng cũng còn ngồi đó không chịu đi ngủ sáng hôm sau thì tối nga viết một bức thơ gửi xuống láng thế cho cảm vân mà kể là cái chuyện nàng bị chồng nàng ghẹ cho em nghe Nàng tỏ thiệt rằng tuy nàng biết chồng nàng giả dối Nhưng mà nàng thấy chồng năng nỉ khóc lóc quá Cho nên cầm lòng không đặn Nên cũng phải cho hết 300 đồng bạc Nàng can dặn cảm vân giấu cái chuyện ấy Đừng có cho mẹ nàng biết Nàng biết thơ rồi nàng lại gạch thêm Mà thật lại cái chuyện gặp đường Gặp lũ trọng quý té xe Và nàng cũng làm ơn chở dùm lên chợ lớn Nàng ở nhà một mình Không có ai trò chuyện cho nên nàng buồn ban ngày còn phải kiếm đồ mà may, còn ban đêm thì phải lấy truyện ra mà đọc. mà dầu may đồ hay là nằm xem truyện thì nàng cũng không giải khuây được. tâm trí cứ giận chồng của mình bất nghĩa, cứ tuổi thọ mình bị vô duyên hoài. một buổi sớm mai nàng buồn quá chịu không được, cho nên nàng biểu thần điệu coi nhà cho nàng đi lại khu thông phụng để mà nói chuyện chơi. tới nơi nàng thấy nhà vắng heo có một đứa nhỏ chạy ra chào và nói là cô thông phụng có bệnh cho nên đã đi nằm ở nhà thương chợ rẫy năm sáu bữa hôm nay rồi tổ nhà nghe nói thì chân hưởng nàng trở về nhà tính thầm để bữa nào sẽ vô nhà thương mà thăm cô thông đến ba giờ chiều nàng thấy trời cũng không nắng lắm nàng mới thay đồ tính đi chợ lớn trước thăm cô ba hài sau đó thăm cô thông phụng luôn thể nàng lấy cái khăn trắng rô đê, mà đội thì thấy cái vết máu hôm trước vẫn còn đó. thằng điệu đã giặt xả hai ba lần rồi mà vết máu vẫn chưa chịu bay. nàng lấy cái quần trắng hôm nọ mà coi thì cái dấu máu cũng vẫn còn. nàng chém chém cười lấy cái quần khác mà mặc. còn cái quần đó nàng xếp lại để ở dưới đáy tủ. nàng bận một cái áo hàng tây đen lót màu trứng diệp rồi nàng cũng đội cái khăn ấy mà đi. nhưng mà nàng xếp lộn cái dấu máu vào phía trong. Cho nên không ai thấy được Tố Nga ghé thăm cô ba hài một chút Rồi nàng vô nhà thương chợ rẫy. Nàng đương đi dài theo một dãy phòng Thứ nhất để mà kiếm cái phòng của cô thông phụng Thình linh nữ trọng quý ở trong một cái phòng Xô cửa bước ra Gặp nàng vừa bước tới Hai người ngó nhau chân hững Cả hai đều chân hững Trọng quý cúi đầu chào Và hỏi Cô vô nhà thương thăm ai hay là Vô đây có chuyện gì không cô? Tố Nga cũng bỡ ngỡ cho nên cúi mặt xuống mà đáp. Tôi vô thăm một người chị em nằm ở trong này nè, mà không biết nằm ở phòng nào hết á. Ừ, vậy chứ người đó bao, bao nhiêu tuổi cô có biết không? Dạ chừng 25, 27 tuổi. À, phòng thứ nhất ở đây có một bà già với một cô thông nằm, chứ không có người đàn bà nào khác. Tôi nghĩ là chắc là cô muốn tìm cô thông đó chứ không phải là ai khác hơn đâu. À, cô nằm cái phòng chót ở phía bên tay mặt kìa. Ờ phải, tôi tôi thăm cô thông đó đó. Ừ, cô đi lại đây, tôi chỉ cái phòng đó cho. Trọng Quý nói xong dắt Tố Nga đi. Tố Nga liếc mắt, thì thấy trên đầu của Trọng Quý có bao băng trắng. Trọng Quý vừa đi vừa hỏi, Nếu hôm nay cô có mạnh giỏi không cô? Ừ, thương mạnh, cảm ơn. Cảm ơn. Còn đêm hôm đó đó thì vô nhà thương Rồi quanh thầy coi giúp tích có nặng hay không Dạ may quá Bệnh cũng không có gì đâu thưa cô Xe đụng rồi dội lại Đụng cái đầu tôi vô ở trong cái kèo môi Cho nên lỗ đầu chảy máu nhiều thôi Hai cái đầu gối thì cũng vô trong thành xe Cho nên trầy với lại sưng lên Có cái út tôi đụng vô sắp lại Tưởng là gãy Nhưng mà nó cũng không sao Quan thầy có nói là dừng cỡ một thùng lễ nữa Thì tôi về được rồi về may cho thầy quá Thiệt là may đó chứ Mà tôi cũng nhờ có cô làm ơn chở dùm Chứ mà bữa đó mà bỏ tôi nằm đó Máu ra riết Lại bị mù sương lạnh nữa Sợ là không xong đó Vậy bữa nay thầy ăn cơm được hay chưa Dạ thôi được rồi Trong mình tôi bây giờ như thường rồi Chỉ có cái đầu gối còn ra một chút Với lại cái chỗ trên đầu nó còn chưa có lành mà thôi Hai người đi tới cái phòng chót Trọng Quý chỉ vô trong và nói Ừ ở đây nè Cô Thông cô ấy nằm ở trong phòng này nè Tố Nga cúi đầu tạ ơn Rồi gõ cửa phòng bước vô Trọng Quý thì đi ngược trở lại Cô Thông Phụng thấy Tố Nga vô thăm thì khu mừng lắm Hai chị em nói chuyện chơi với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ Tố Nga mới cáo tự mà ra về Tố Nga đi gần tới phòng của trọng quý, chẳng hiểu vì cớ nào mà nàng không dách bút mạnh, lại trong dạ thì nghe bồi hồi, không biết là trọng quý có rình gặp hay không mà nàng vừa đi ngang qua thì chàng cũng vừa xô cửa bước ra nữa. Nàng lấy làm bối rối, không có lời gì mà nói cho nên cúi đầu mà chào rồi đi luôn, trọng quý cũng cúi đầu chào đáp lễ rồi đứng lặng yên ngó theo nàng chứ cũng không nói gì nữa hết cách trình tám chín buổi sao lối chín giờ sáng nơi Cố Nha đang ngồi tại salon mà đọc thơ của Chánh Tâm ở Hà Nội gửi về thằng điệu với con lại đều ở dưới bếp ở trên lầu vắng tanh Thanh Thành Linh Cố Nha nghe tiếng dài đi lặp bộc ngoài sân nàng giật mình cúi mặt lên mà ngó thì thấy Trọng Quý đương đi xăm xăm vô trong nhà nàng trộn rộn mời Trọng Quý ngồi kêu thằng điệu lấy thuốc rồi nàng đi vô phòng mà bận một cái áo dài và ra để tiếp khách. trọng quý ngồi ở salon tay ôm nón mà mắt thì ngó cùng ở trong nhà. cách một hồi tối nga trở ra mời trọng quý hút thuốc. rồi nàng quay lại bám ngồi tiêm trầu và hỏi: thưa thầy, bữa nay thầy thiệt mạnh rồi đó ha? giờ bữa nay tôi mạnh rồi. ông thầy thuốc ông cho tôi về. giả lại tôi nhớ là tôi năn ơn cô nặng quá, cho nên trước khi về Tôi phải tới đây để tạ ơn cô chứ. Nếu mà tôi về luôn, thì té ra tôi là cái kẻ dân ơn bội nghĩa sao? Việc nhỏ mọn mà có gì đâu mà thầy gọi là ơn nghĩa. Thưa cô, cô làm ơn thì cô không kể. Nhưng mà tôi là kẻ mang ơn. Tôi đâu có dám quên được cô. Thiệt là cũng may cho thầy lắm đó. Thành linh mà trời khiến xe tôi đi tới. Tôi chở thầy đi liền đó. Chứ nếu mà để thầy ở ngay giữa đồng mà máu chạy quá đó cũng khó đó chứ. Đó. Như vậy sao mà nói còn cô còn nói là không phải là là ơn nghĩa nữa. Nếu không có cô thì tôi đâu có được lành ăn mau như vậy mà tôi còn sợ là tiền bạc của tôi còn bị mất nữa hết Ha, ông ta ổng có trả lại bạc cho thầy chưa? Trả rồi, à, tôi mới lãnh lại hồi sớm mơi này nè. Thiệt, hôm đó xe ngừng đó, tôi bước xuống Thấy mặt thầy máu chảy đó lo mà Tôi hết hồn hết dí à Dạ yeah, cảm ơn cô Tố nha thì tình nói mà thành ra vô ý Bởi vậy nàng nghe trọng quý nói cảm ơn Thì nàng thẹn quá cho nên cuối mặt xuống Trọng quý ngó nàng mà hỏi Thưa cô, xin lỗi cô không biết là Là thầy ở nhà đây buôn bán hay là thầy làm chuyện gì Tố nha dụ dụ một hồi Rồi đăng hắn và đáp và tôi đó làm làm thông ngôn cho tòa án ở dưới mỹ tho đó. này ơi thầy làm ở dưới mỹ tho còn cô thì ở trên này thì có vẻ cách đứt quá ha. Ờ, cũng không có một không không cách đứt gì lắm đâu. đường có xe lửa nên lên xuống cũng dễ. Ừ, sao mà thầy không xin đổi về trên này để cho cho tiện hả cô. thưa mỹ tho đó là thứ sở của ở nhà tôi hồi trước cũng làm tòa ở trên này nè sao đó mới xin về ở dưới đó đó à, xin lỗi là tôi tôi không biết là thầy ở nhà trên tên là gì thôi cô nhà tôi đó là lê phùng xuân bởi vì tôi qua lại mỹ tho cũng thường để khi nào tôi rảnh tôi sẽ ghé thăm thầy cho biết thầy ở dưới cần thơ buôn bán lúa mà thầy ở tại châu thành hay hay tại chỗ nào Tôi, tôi ở, ở Châu Thành Nhưng mà tiền lúa của tôi đó Thì ở dựa bé xong vô hướng cái răng á Ồ thôi thầy mua lúa rồi chở lên chợ lớn Mà bán hay là xây rồi mới chở đi giờ tôi mua bán lúa trữ Đợi có giá thì tôi mới bán thôi Tôi muốn lập cái nhà máy mà xây Tôi mới đặt máy đó Thì thì nhà tôi bị mất Tôi buồn quá cho nên tôi bỏ giao kèo Làm mất hết cái bà cọc tới 2.000 đồng nữa. Ủa, thế ra tôi mất hay sao? Thì phải, nhà tôi mất 7-8 tháng nay rồi. Rồi, cô để lại cho thầy được mấy người con? Ừ, đâu có đứa nào đâu. Tôi, tôi học ở bên Tây. Tôi mới về hồi năm kia thôi. Tôi cưới vợ hồi tháng 10 năm ngoái. Vợ chồng mới ở với nhau có mấy tháng à? Kế thì nhà tôi mất. Ờm... Mà thưa cô, hai bác ở nhà mạnh giỏi đủ hết hả thưa cô? Dạ thưa, tôi còn có mình má tôi hà. Thầy tôi đó, mất 4 năm nay rồi. Ủa như vậy, bác giái không có ở chung với cô sao? À, thưa tôi ở với má tôi, má tôi đi thăm ruộng ở với trà Vinh á. Cô có anh em gì không mà được nói người? À, tôi có với thằng em trai mà thôi. Năm này lớn chưa Rồi cậu có vợ con gì chưa Năm nay mới có 20 tuổi hà Có vợ rồi mà chưa có con Chắc là cậu ở riêng hay mà sao Mà sao tôi không thấy cậu ở nhà vậy Thì vợ chồng nó cũng ở đây chứ Nó đi coi hội chợ ở Hà Nội đó Còn vợ nó thì đi trà dinh với má tôi rồi chồng quý nói một hồi thì kiếm không ra chuyện mà nói nữa cho nên ngồi ngơ ngáy một hồi, rồi đành phải đứng dậy cáo từ tối nha mà ra về. Tối nha giữ lệ đưa chàng ra tới cửa, rồi trở vô ngồi trên báng, tay cứ vuốt mái tóc, mắt cứ nhìn dưới gạch không nói gì nữa hết, mà cũng không làm chi hết. Cách trình ba bốn bữa, tối nha tiếp được một thông thơ của trọng quý ở dưới cần thơ gửi lên, trong thơ cũng chẳng có nói điều gì lạ hết. Trọng quý chỉ gửi lời tạ ơn nàng và chúc cho nàng mạnh dỗi mà thôi. Nàng được thơ rồi, nàng muốn viết thơ trả lời, mà nàng nghĩ phận đàn bà con gái viết thơ qua lại với đàn ông như vậy thì thất lễ, bởi vậy nàng không viết, rồi nàng cũng bỏ qua không chịu viết. Đến tối bà tổng và Cẩm vân về tới nhà, Cố Nga mừng rỡ hỏi thăm việc ruộng đất lăng xăng. Chừng cảm vân lên lầu mà ngủ, Cố Nga đi theo lên và hỏi em: Em có nhận được thơ của chị không? Dạ có Má có biểu em đọc thư cho má nghe hay không vậy? Dạ không, chị đã dặn là trong thư đó Em đâu có dám cãi đâu Ừ, đừng có nói chuyện đó cho má nghe nè Mà thằng ba nói gì em cũng đừng có nói với nó nữa nha Dạ Thiệt á, thằng chồng của chị nó khốn nạn lắm Không biết trước thúc chị có làm tội gì hay không nữa mà kiếp này chỉ phải mang một cái quả báo lớn quá. Tố nga nói tới đó rồi ngồi buồn thiu. Cẩm Vân hỏi thăm coi phùng xuân gạ gả, cảm chị cách nào, Tố nga mới thực lại đầu đưa mọi việc cho cảm Vân nghe, không giấu một chỗ nào hết. Nhưng mà nàng không nói tới chuyện về dọc đường gặp trọng quý, mà cảm Vân cũng quên không hỏi đến chuyện đó. Lụi hội không biết mấy bữa kế thì chánh tâm đi Hà Nội cũng về tới trong nhà lại vui vẻ như thường. Cố nga lần lần nguôi ngoai, đốt giận chồng, mà cũng không nhớ tới sự làm ơn với chồng quý nữa. ăn tết rồi, bà tổng với vợ chồng chánh tâm dắt nhau trở xuống láng thế mà coi hương bộ quỳnh, gốp lúa. cố nga thì ở nhà coi nhà một mình giống như lần trước. một buổi sớm mai, lối chín giờ, thằng điệu thì đang nhổ cỏ ngoài vườn, còn con lại thì đang nấu cơm dưới bếp. Cố nhà không có ai nói chuyện, cho nên nàng buồn. Nàng nằm vật nằm dựa trên bộ váng một hồi, rồi ra cửa mà đứng. thì có một người trà bà ôm một cái hộp kè kè bên hông ghé trước ngõ mà kêu biểu ra lấy thơ. Cố nhà tưởng là thơ của em ở dưới láng thế gửi về, hoặc là thơ của chồng ở dưới mỹ tho gửi lên, cho nên thủng thẳng bước ra cửa ngõ mà lấy. Nàng thấy phong thơ ở ngoài bao màu tím mà ở trên chỗ đầu tên họ nàng lại có in một nhánh bông hường thật là tươi gần con cò thì có đóng con dấu nhà thơ ở Cần Thơ nàng coi con dấu và nhìn tuồng chữ thì biết của Trọng Quý cho nên cầm phong thơ mà trở vô nhà nhưng mà coi sách bàn hoàng chứ không có được thơ thới tự nhiên nàng bước lại cái xích đu mà nằm rồi rút móc tai vàng ra mà đọc bao thơ rất kỹ lưỡng nàng lấy bức thơ ra Thì mùi thơm bay bát nhé, Làm cho nàng phải kề bức thơ gần mũi mà hửi Rồi chứng kiến mượn mà cười Nàng xem thơ thì trong thơ viết như vậy Xin chào cô hai Từ ngày tôi có phước gặp cô Cứu tôi ở trong nguy hiểm giữa đường Thì ở trong lòng tôi cứ ái ngại hoài Không biết làm sao mà đền ơn đáp nghĩa cô cho được Cái hôm tôi ra khỏi nhà thương Tôi có đến cảm ơn cô Tôi được giáp mặt với cô Mà nói chuyện với cô Gần một tiếng đồng hồ Tôi mới biết rõ Cô là một người đàn bà Có nhân, có trí Mà lại có thêm lễ nữa Bởi vậy hồi tôi ở trong nhà cô Tôi bước chân tôi đi về Thì tôi kính trọng cô nhiều lắm Chẳng hiểu gì cái cớ nào chừng cứ về tới nhà rồi thì cái sự kính trọng tôi, kính trọng của tôi đối với cô cũng vẫn còn nhưng mà ở trong lòng tôi lại là gây thêm một cái mối tương tư làm cho có đêm tôi tưởng hay là ông trời muốn cho cô với tôi gặp nhau cho nên ông khiến cho tôi phải té xe đặng mà cô cứu tôi cô nghĩ lại giả lại cô là gái đã có chồng mà cô là một người đứng đắn nữa, tôi nhận biết, tôi tư tưởng đến cô như vậy thì không đúng, không đúng đủ mọi điều. bởi vậy tôi rằng lòng, tôi tôi đừng có mong mỏi điều chi khác, chỉ lo làm cách nào càng thân cận với cô, rồi lâu lâu đến thăm cô, cho thấy bạn một chút, thì cũng đủ rồi. tôi xin tỏ thật với cô, vì tôi muốn nuôi cái tình của tôi cho cao thượng vì tôi muốn về gửi cô mà cô khỏi mang tiếng với chồng là tôi khỏi phải hổ thẹn với đời cho nên hôm tết này tôi có qua mỹ tho tôi kết bạn với thầy thông là chồng của cô đặng tối nay mới thấy mặt cô được chẳng về tôi vừa qua tới đó gặp một người quen hỏi thăm thầy lê phùng xuân thì họ tả hết tánh tình gia đạo của thủy cho tôi biết không sót chỗ nào tới trình đó Tôi mới hay cô là một thiền quân bạc mạng, cô có sắc, có đức, có nhân nghĩa mà lại gặp một người chồng không có liên sĩ, không có lương tâm, làm cho cô trót bốn năm nay, ăn thảm uống sầu, chiêu cay, ngút đắng, không có giờ khác nào mà cô vui vẻ được. Cô Hai ơi, chuyện nhà của cô tình cờ mà tôi được biết rõ, mà biết được thì tôi đau đớn, không chịu được người tán tình Đức hạnh như cô thì chồng phải trân trọng chính đáng, phải làm cho cô vui sướng, phải làm cho cô vui vẻ luôn luôn. chứ tại sao có một vật quý như vậy mà không biết lau chùi, lại còn bỏ đây cho khờn cho mẹ? Thật là tức thật là phiền. người như chú Phùng Hưng này tôi không thể làm quen được. Bởi vậy tôi nghe người ta kể chuyện lại rồi thì tôi bỏ tôi về, tôi không cần biết mặt người đó làm gì nữa. Cô hai hôm nay tôi nằm đêm, thức giận hoài ngủ không được. Bữa nay tôi dằn lòng không được nữa, cho nên tôi viết cái thơ này để tỏ với cô. Tôi. tôi không có anh em gì hết, cha mẹ của tôi mất hết rồi. có để lại cho tôi một cái gia tài lớn, mỗi năm thao quê lợi chừng 50, 50 ngàn giả lúa. Tôi có vợ, mà vợ cũng đã mất rồi. Cô cũng đã làm ơn cho tôi hôm nọ. Bữa nay tôi quyết trả ơn cô, Nếu cô đành kết thúc canh năm với tôi, thì tôi giao hết cái gia tài của tôi cho cô, muốn dùng cách nào cũng được. Tôi xin thề với cô, nếu tôi còn một hơi thở nào, thì tôi chẳng hề khi nào để cho cô phải cực lòng. Tôi nguyện sẽ làm cho cô sung sướng trọn đời. Tôi nhất định, thà là tôi chịu mang tiếng dịch vợ người ta, chứ tôi không thể nào nở để cho thiền quân phải nổi chìm trong, trong biển lâu ngày nữa tôi chờ tin cô mỗi giờ cô dạy lẽ nào tôi cũng sinh dân hết thảy ký tên lữ trọng quý kính thưa quý vị quý vị vừa nghe tiếp chuyện dài